Ta vừa mới còn tưởng rằng chỉ là nghe được trùng tên trùng họ người đâu, người biến hóa cũng thật đại. Lạc phỉ nghe được ninh Hinh thừa nhận chính mình thân phận, mắt sáng ngời. Nàng vừa mới bắt đầu cũng là nhận không ra ninh Hinh, rốt cuộc hai người trước sau đối lập thật sự là quá rõ ràng. Trùng tên trùng họ người chính là không ít đâu, lúc sau nghe được băng tuyết cầm đối ninh hình, hình dung, nàng còn có vài phần do dự, nơi đó khả năng như vậy xảo đâu. Bất quá nàng gặp qua ninh Hinh thao xuống mắt kính bộ dáng, lúc ấy là ở toilet.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 Mà hiện giờ diễn viên, bất quá là bình thường con hát thôi. Bất quá hiện giờ diễn viên địa vị cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng so trước kia con hát còn không bằng chính là liền điểm nhi riêng tư đều không có. Không thể không nói, ngạn nghiệm hoài đây là đánh tiểu liền không yêu xem phim truyền hình, lúc này tự nhiên là không quen biết mới đỏ mở ầm liền gả chồng lạc phỉ. Ngài hảo ngạn thiếu, ta trượng phu là hâm mậu công ty lão bản, Trần chiêu Tân. Ngạn nghiệm hoài đã đến làm lạc phỉ vui mừng khôn xiết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 Bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhiên tiểu tiểu có thể cảm giác được ninh hình chậm rãi lắng động lại cảm xúc, loại này bầu không khí thật sự không phải nàng có thể tiếp thu, tức khắc thay đổi nhẹ nhàng ngữ điệu. Cái gì? Còn có cái gì sự tình? Chuyện quá khứ, hiện tại sự tình. Ta, ta yêu đương, đối phương là ngạn niệm hoài, ngươi cũng là nhận thức. Ninh hình tức khắc minh bạch, chuyện quá khứ tính, hiện tại sự tình, lại nói tiếp cũng không xem như giấu đi, chẳng qua là không nhắc tới mà thôi.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 đỗ nhược hy nói có chút lời nói tự nhiên liền hiện lên ở trong óc bên trong tưởng tượng đến đỗ nhược hy nói những lời này đó niên tiểu tiểu liền trái tim băng giá đỗ nhược hy hoàn toàn không nhớ do ninh hinh trợ giúp cũng không có nghĩ tới nàng hiện giờ biến mỹ vẫn là ở ninh hinh nơi này điều dưỡng tốt duyên cớ như thế nhiều năm ninh hinh tính cách nội hướng nhưng trên thực tế lại rất sẽ chiếu cấu người các nàng hai cái đều là chơi lên chẳng phân bỉ hệ về đêm ninh hinh thường thường dặn dò các nàng chú ý an toàn các nàng không ăn cơm thời điểm Ninh hình chi kỷ, cảm mạo thời điểm ninh hình chiếu cố. Điểm này một giọt niên tiểu tiểu đều nhớ rõ đâu. Nhưng từ đỗ nhược hy trong miệng, ninh hình sở làm hết thể đều là vì biểu hiện chính mình. Niên tiểu tiểu lúc nạ gỉ đến cảm thấy buồn cười thực, nàng cùng đỗ nhược hy là có thể cấp ninh hình bao lớn trợ giúp. a. Ninh hình liền vì biểu hiện chính mình, vì xông ra chính mình thế bọn họ làm như thế nhiều sự tình, hơn nữa kiên trì như thế nhiều năm. Niên tiểu tiểu càng là nghĩ, liền càng là cảm thấy đỗ nhược hy thật là thay đổi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 ngươi làm gì như thế a a ý a sự tình vốn dĩ chính là nàng ngay từ đầu làm không địa đạo a ngươi cũng đừng nghĩ như vợ hỉ lều nói nữa ngươi hiện giờ cùng ngạn niệm hoài ở bên nhau nàng tính tình ngươi cũng là biết đến đến lúc đó cầm điểm này tới xả ra hổ khó xử lại là ngươi niên tiểu tiểu dừng một chút linh hinh tính tình đối đãi bạn tốt thời điểm quá mềm ngươi cùng ngạn niệm hoài ra thế khác biệt ở nơi đó cũng mạ tựa không có như vợ hỉ lều trói buộc cho dù hai người ở bên nhau ngươi yêu cầu ngạn niệm hoài địa phương cũng không có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 Chỉ cần cái kia bị dính liễu người không nhận, lại nhiều sự tỉnh cũng không thành chuyện này. Lại không phải muốn Ninh Hinh cùng ngạn nghiệm hoài ra mặt, trực tiếp thừa nhận cùng Đỗ nhược hy quan hệ, cấp Đỗ nhược hy chống lưng. Đối với điểm Ninh Hinh vẫn là hiểu biết năm gần đây tiểu tiểu nhiều một chút, Nhiên tiểu tiểu nghe xong lúc sau an tâm gật gật đầu. Ta giúp ngươi hỏi tham qua, nhược hy là như thế nào biết chuyện này, ngươi nhớ rõ phía trước cái kia man nổi danh minh tinh lạc phì đi. Nhiên tiểu tiểu cùng Ninh Hinh nói một chút nàng biết chuyện này trải qua lạc phỉ đồng hảo hữu thượng trang tích nhận thức thượng trang tích đã biết linh hình thân phận cũng biết đỗ nhược hy sự tình vì thế nguyên bản ở đoàn phim coi thường đỗ nhược hy thượng trang tích lần này trở về đoàn phim lúc sau đối đỗ nhược hy thái độ đại biến đỗ nhược hy kỹ thuật diễn không được nàng còn thường thường phí thời gian đi đề điểm đỗ nhược hy nguyên bản liền định bợ thượng trang tích lúc này thượng trang tích phóng thấp tư thái nàng tự nhiên ước gì bởi vợ áng nhật tử hảo quá rất nhiều nàng cũng kỳ quái thượng trang tích thái độ bỗng nhiên đại biến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 Ngày đó nói cuối cùng chính mình chính là tỏ vẻ quá muốn đi tìm Linh hình hỏi rõ ràng. Ai nha, ngươi thật sự đi tìm Linh hình à, ngươi nhưng đừng quá hùng. Linh hình phỏng trừng cũng không phải cố ý gạt chúng ta. Lại nói tiếp ta hôm trước cũng là vì vừa mới biết tin tức này, cho nên mới như vậy tức giận, ngươi nhưng đừng đem ta nói thật sự lạp. Trong nội tâm đối nhược hy ước gì niên tiểu tiểu là thật sự đi tìm Linh hình phiền toái, nhưng ngoài miệng vẫn là ô tồn, tựa hồ thật sự vì chính mình sở nói qua nói hối hận. Không tức giận.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 Ngạn Niệm Hoài cùng Ninh Vĩ Hạ hai người đều là sớm ra tới đi làm, nhưng thật ra khoảng cách thành phố S chẳng bệnh viện gần một ít, đều đã tới rồi. Còn ở bên trong cứu giúp, còn không có ra tới. Ngạn Niệm Hoài tiếp nhận Ninh Ninh bao, nhìn mồ hôi đầy đầu Ninh Ninh, biết nàng phỏng trừng là sốt ruột một đường chạy đi lên. Ngạn tiên sinh, ngài mạng lưới quan hệ tương đối quảng, có thể hay không chạ hẳn hỗ trợ tìm một chút mặt khác bệnh viện có hay không giờ hờ âm tính huyết huyết. Loại nạn máu đặc thù, kho máu cung ứng lượng không đủ.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 Nhưng khi đó bác sĩ mặc kệ là đối đại thế tử, vẫn là đối đại hài tử trong lòng đều là có vài phần oán hận, tự nhiên là không chịu. Mà thế tử sinh bệnh chuyện này, ở bác sĩ xem ra, bất quá là nàng cố ý dùng loại này thủ đoạn bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Bác sĩ lúc ấy dưới sự giận dữ, liền đi theo một cái chữa bệnh đội ngũ rời đi. Chờ đến một năm sau về đến nhà thời điểm, thế tử cư nhiên bệnh không mở miệng được nói chuyện, đã hơi thở thoi thóp. Đu Thật niệm tưởng chính là tưởng cuối cùng thấy một mặt chính mình nữ nhi.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 Liền như thế cái phục vụ nhậm là ai trong lòng đều thoải mái. Ta tìm ngạn nghiệm hoài, thỉnh giúp ta liên hệ một chút. Ninh Hinh có chút do dự nói, nàng phía trước nhìn ngạn nghiệm hoài biểu tình liền bị hệ ạn nghiệm hoài tâm tư, hiện giờ cũng là nghị cấp ngạn nghiệm hoài một kinh hỷ. Bất quá ngạn nghiệm hoài là thiên hoa tập đoàn người cầm quyền, không biết trước đài có thể hay không cấp liên hệ thượng. Tưởng cũng biết sát xuất rất thấp, nếu ai tới nói một tiếng đều có thể liên hệ đến ngạn nghiệm hoài, kia ngạn nghiệm hoài nên muốn vội đã chết. Ngượng ngùng.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 bệnh viện đồ ăn hương vị không có như vậy hảo đã sớm cùng ninh hinh sinh hoạt lâu rồi bác sĩ nơi đó chịu được kia hương vị mà ninh hinh cũng nghĩ làm bác sĩ ăn nàng làm thức ăn cứ như vợ ảng liền có thể dùng không gian tuyển cải thiện bác sĩ thân thể làm bác sĩ sớm một chút khá phục bác sĩ rốt cuộc tuổi lớn như thế một hồi thai nạn xe cộ xuống dưới cũng không biết có bao nhiêu gì chứng đâu có không gian tuyển tự nhiên là không thể tốt hơn còn không có đi đến phòng bệnh liền nghe được phòng bệnh một trận ẩm ý thanh truyền ra ninh hinh sợ ra cái gì sự tình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 Lúc này một cái phụ nữ trung niên đáp lại ninh hình, trên mặt mang theo chính là khinh thường biểu tình, hiện nhiên ninh hình này một thân bình thường trang điểm làm nàng coi thương mắt. Ta kêu ninh hình, hiện giờ là ta ở chiếu cố gia gia Ninh hình tự giới thiệu nói, lại không biết như thế một câu khiến cho những người này cho rằng, ninh hình là bệnh viện hộ công. Tiêu nhưng thật ra thân thiết, chúng ta là lao gia tử đại nhi tử con thứ hai hai nhà người là lại đây xem láo gia tử. Ai biết các ngươi nơi này bác sĩ như thế ra man.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 các ngươi đều ở bên ngoài từ từ đi bác sĩ trần đánh giá một chút thời gian nhưng thật ra nói được thực mau mà ninh huynh cũng cầm hộp giữ ấm ngồi xuống lẳng lặng chờ cũng liền nửa giờ mà thôi ninh huynh gần nhất đều thói quen thật là phiền phái đã chết như thế cái tiểu bệnh viện cư nhiên cũng làm như thế nhiều chuyện xấu hiển nhiên trung niên nữ nhân là thiệt tình cảm thấy chợt đều đừng chờ ninh huynh sủ tỷ như thế cái thái độ thật sự kế tiếp làm như thế cá nhân chiếu cố bác sĩ sao những người khác tính nết nhưng thật ra nhìn không ra tới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 Đối với bọn họ cư nhiên dám để cho ninh hình cho bọn hắn đương đầu bếp, nạn nghiệm hoài lúc ấy cười an ủi ninh hình vài câu, trong mắt lại là có một cổ hàn ý ninh hình nhưng thật ra không bị hiệp nạn nghiệm hoài, nhưng thật ra đem chuyện nạ ửa kỹ, nạn nghiệm hoài biết mỗi ngày không ý ứ ở y tới xem bác sĩ, hơn nữa như thế cả gia đình thường thường làm sự tình. Bác sĩ hiện giờ là người bệnh, mỗi ngạc ngơi sự tình vẫn là muốn sung túc, hắn cũng liền không thêm phiền, mở gạ hệ đều không có đã tới bất quá đã xảy ra này cả gia đình làm linh hình cho bọn hắn đưa cơm sự tình lúc sau ngạn nghiệm hoài biết chính mình lại không ra mặt những người này thật đúng là sẽ xem thấp linh hình vì thế cách thiên ngạn nghiệm hoài liền đưa linh hình tới chính mình cũng cố ý lại thành xem bác sĩ mới đến cửa phòng bệnh liền nghe được một nữ nhân kiều tiêu tiếng la kia trong giọng nói đầu hưng phấn chi ý ai đều có thể đủ nghe được ra tới ngạn nghiệm hoài tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn vô ngữ chịu chịu khoe miệng biết có việc gặp cái loại này hoa si nữ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 Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cảm thấy cao nhân nhất đẳng, đối đãi ngạn nghiệm hoài tự nhiên không có cái gì hảo tin tức Ai bị ngạn ạn nghiệm hoài vừa tới, là có thể đủ chọc nàng giận mà không dám nói gì, càng đừng nói ngạn nghiệm hoài kia một thân khí thế. Mà trong lòng nhận định ngạn nghiệm hoài là chính mình tương lai con rể, này tương lai con rể làm cho chính mình nữ nhi cùng chính mình mặt, cùng cái tiết mục chạ lá vườn như thế thân mật. Tô Sam Sam ngại với ngạn nghiệm hoài khí thế không dám đối thượng ngạn nghiệm hoài, lại dám lở ỉnh Hinh hết giận.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 Đó chính là vong ân phụ nghĩa, xem bọn họ có hay không cái tiêu mặt. Hiện nhiên đối với chính mình thân phận, Tô Sam Sam không có một cái thanh tỉnh nhận thức, nàng kiên trì không liên hệ Trần Ngọc Hiến cũng không làm sao được. Lúc sau nương thượng vê đút cờ công phu, nàng chính mình trộm cấp trưởng phu gọi điện thoại. Ta đã biết, người ra gia hiện giờ thân thể còn không có hảo, chuyện này trước phóng một phóng. Ninh Nha đầu hiện giờ chuyện này không phải lần đầu tiên đi. ngạn niệm hoài muốn giao huấn một chùi ở nhà, vốn là tính toán chính mình trực tiếp động thủ.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 ninh hinh như cũng là mỗi ngày đưa cơm trò chuyện nhưng lại làm bác sĩ cảm thấy an ủi gián thực ngạn lao gia tử đã tới một hồi còn đem ninh hinh chi ra đi lúc ở gửi nhà đều không ở ngạn lao gia tử nhắc tới nhận ninh hinh làm cháu gái sự tình bác sĩ nghe xong lúc sau lập tức liền cảm thấy đáng tin cậy ninh hinh mở gửi làm sự tình thân cháu gái cũng bất quá như thế bác sĩ cảm thấy liền ninh hinh tâm tính chính là không nhận nàng làm cháu gái tương lai ninh hinh cũng có thể đủ cho bọn hắn mấy cái lao dưỡng lao tổng chung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 Đặc biệt là cái này không có đầu gốc con dâu cả bác sĩ căn bản liền trước mắt. Càng là cảm thấy lúc trước lao thê hồ đồ, chính là cưới không đến lao bà cũng không thể cưới như thế cái phá của đàn bà a lao nhị tức phụ đâu còn lại là lao nhị chính mình tìm, ít nhất có chút ánh mắt, đáng tiếc lao nhị đối hành cái này làm cha không có vài phần cảm tình cũng liền không trông cậy vào lao nhị tức phụ. Cha, ngài đừng nóng giận, hai tử nàng nương cũng liền nói nói mà thôi, nơi đó có thể không chiếu cố đâu.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 Hơn nữa bên ngoài thức ăn không bằng nội vây, chính là hoàn cảnh cũng hiển nhiên là nội vây hảo quá nhiều. Lại nghe nói cái này địa phương nguyên lai tình huống, đặc biệt là đào hoa thôn phía trước tình huống thời điểm, những người này liền nhận định ninh hình trên người có không giống nhau đồ vật. Đương nhiên cho dù có người động nào đó độc chiếm tâm tư, tưởng tượng đến ninh hình sau lưng ngạn gia cùng với ngạn gia sau lưng đại gia tộc, tức khác những người này tay lại trường cũng không dám vươn đi. Nhưng thật ra ninh hình tên tuổi ở này đó trong vòng đầu chậm rãi mở ra,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 mà ninh hinh sinh hoạt cũng chậm rãi trở về chính quy hiện giờ hình niệm bên trong vườn ngoại đã là một cái tự cấp tự túc thế giới ninh hinh vốn là trạch hiện giờ càng là như thế mà niên tiểu tiểu bởi vì sắp ăn tết nhưng thật ra chỉ có thể trước tiên về nhà nói ăn tết ninh hinh tính hạ thời gian cũng xác thật là mau tới rồi ninh hinh nghĩ hình niệm viên ngoại vây là đào hoa thôn dân chúng đều là muốn ăn tết nàng mờ hàm nay mùa đời bên ngoài tự nhiên là chưa từng có nhưng hôm nạ thế cả gia đình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 Nàng biết Ninh Hinh cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng, Ninh Hinh tính tình nhược hơn nữa trọng cảm tình. Đặc biệt là mở gỏa ạng biểu hiện cũng không tệ lắm, Ninh Hinh trong lòng chỉ định nhớ kỹ nàng yếu thế đâu. Không phải như vậy, chúng ta đã sớm đã phát thông cáo đi ra ngoài, bên ngoài mở gửi đều mở ra cho đại gia du ngoạn. Quả lâm vừa mới bắt đầu buôn bán, không thể tư lợi bội ước hủy hoại quả lâm danh dự. Ninh Hinh giải thích một chút, nhưng ở đối nhược Hi Lô Hai, lời này chính là có lệ. Ta đây làm sao bây giờ à, chúng ta cũng cùng phải nói.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 Hiện giờ ta hinh niệm viên mới vừa bắt đầu phát triển lên đầu, không nội. Ninh hinh là thật sự không nội, nàng trong lòng rốt cuộc có vài phần sợ hai hôn nhân, có lẽ là đã từng bóng ma. Cho nên vừa nói đến cái này liền nói gần nói xa. Lại không biết dáng vẻ này, càng là làm đỗ nhược hy cảm thở ảng cùng ngạn niệm hoài chi gian quan hệ, đều là lấy ra tới gả ưỡi biểu hiện giả dối. Được chính mình muốn đáp án, vì thế liền thuận Lý Thành Trương rời đi đề tài, nói đến nàng bí phương mặt trên.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 Ninh Hinh nhưng thật ra có thể có lệ qua đi. Đỗ nhược hy một khi dò hỏi căn bản thời điểm, nàng liền ngậm miệng không nói chuyện. Đỗ nhược hy vài lần xuống dưới đều không có bộ đến lời nói, trong lòng đối ninh Hinh liền càng là oán hận. Nói cái gì bạn tốt, như thế đồ tốt lại luyến tiết lộ ra, chính mình cất dấu, quả nhiên cái gì bằng hưu hết thể đều là nói xung thôi. Trong lòng mang theo đối ninh Hinh oán, vì thế mặc kệ ninh Hinh nói cái gì hoặc là làm cái gì, ở đỗ nhược hy trong mắt đều thành một loại sai lầm.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 Ngươi nhưng không được hối hận đã chết ta. Đỗ Nhược Hi khuyên Ninh Hình, Ninh Hình cũng chỉ là cười cười không có đáp ứng Đỗ Nhược Hi lời này. Gần nhất là nàng cảm thấy đến không cần như vậy đuổi, cho dù cùng ngạn nghiệm hoài ở chung thực không tồi, nhưng lúc trước ban đầu nàng cùng Trần Vũ Hiên ở chung cũng còn có thể a lâu ngày thấy lòng người. Đây là Ninh Hình cái nhìn. Thứ hai sao? Ninh Hình rốt cuộc là cái nữ nhân, loại chuyện này đương nhiên muốn nam nhân chủ động, nàng là không làm chủ được động nào một phương. Hào đi, chuyện này chính ngươi cái nhìn làm đi.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 Đỗ Nhược Hi lẹp xẹp lẹp xẹp liền phải rời đi, tiếp theo vẫn nói: "Nếu ngươi tha thứ ta nói liền tham gia này bộ kia đi, đương nhiên nếu ngươi còn nhớ rõ đằng trước sự tình nói, ta đây không lời nào để nói, là ta không phải." Nói một bộ ảm đạm bộ dáng rời đi, Ninh Hinh nhìn nhưng thật ra có vài phần không đành lòng. Nói đến cùng Đỗ Nhược Hi thật đúng là nắm chắc Ninh Hinh tâm thái, mềm lòng, không thích đồng nghiệp phát sinh xung đột. Rất nhiều thời điểm, nàng tình nguyện duy trì mà phải vân đạm phong khinh, cũng không vui đem một chút sự tình nói ra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 Cho dù là cùng bên ngoài có liên hệ cũng là trải qua hắn tay. Đối với một người nam nhân mà nói, đây là một loại có thể thỏa mãn nội tâm độc chiếm dụng. Ngạn niệm hoài không phủ nhận ở điểm này, chính mình cùng nam nhân khác không có cái gì khác biệt. Nhưng hắn nhớ tới ngày hôm qua bác sĩ cùng lời hắn nói, trong lòng liền giao động. Ninh huynh cái này trạng hướng rốt cuộc là không bình thường, là trong lòng phương diện vấn đề. Trong...